Yêu Người Tác giả Trang Biêu Bi Tập 6 Tuần trôi qua, nhanh hơn cơn gió. Cô và Vũ không có liên lạc với nhau. Cô chủ yếu dành thời gian để chăm sóc bé Bông, đưa con bé đi chơi và phụ mẹ nấu cơm, làm việc nhà. Khoảng thời gian này thật bình yên biết mấy, nhưng rồi cũng đến ngày bé Bông nhập bệnh viện. Sáng nay làm thủ tục cho Bông xong, ở với con bé một ngày trong bệnh viện, 7 giờ tối. An quay trở về chung cư Khi đi đến ngã rẽ cách chung cư khoảng chừng 1 km thì bỗng nhiên một chiếc xe lao tới khiến cô phải thắng gấp Chiếc xe theo đà bị rê máy khiến cô té nhà xuống Cả người đau điến còn chưa kịp ngẩn đầu lên thì bỗng nhiên đã bị một lượt rất mạnh từ đâu đập thẳng dầu gáy khiến toàn thân quỷ xuống Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức An chỉ kịp nghe thấy giọng người đàn ông xa lạ nói Cái thằng ngô, sao mày đập nó mạnh vậy? Lỡ nó chết đó, thì lấy cái gì mà trao đổi? An không biết mình đã ngất xỉu bao nhiêu lâu Đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình bị trói chặt trong một căn phòng tối Ngoài trời đang mưa lớn, sấm chớp lé lên qua ô cửa sổ Khiến cho An chật mình Cô không biết sao những người này lại bắt cô Mà cô đã gây thù chút quán gì cho họ Mà để xảy ra cái sự việc như thế này Họ bắt cô vì việc gì Cô cũng không có rõ nhưng mà chắc chắn cũng không phải là mục đích tốt đẹp gì. An cố gắng giảy dụa, cho dây trói nới lỏng ra, nhưng hình như càng giảy, thì càng bị thích chặt hơn. Và rồi có tiếng bước chân đang tới gần, cửa phòng mở toàn. Một người đàn ông đầu trọc to béo từ ngoài bước vô, thì chớp lé lên chiếu vào gương mặt, có hai cái vết sẹo dài. Khi hắn ta cười, An rùng mình, Bởi nhìn hắn như một con quỷ biết nói tiếng người Con em tỉnh rồi sao Anh là ai Sao lại bắt tôi cả tôi ra đi An vừa chất lời Đã thấy hắn ở ngay trước mặt Chưa kịp định hình Thì đôi bàn tay thô ráp đã thò vào trong váy cô Bóp đùi Cả người giật thoát Miệng liền chửi Cái thằng điên này mày làm cái gì vậy Tránh xa tao ra Hắn lại nở một nụ cười dâm tặc, bàn tay còn lại định sờ lên gương mặt cô. An chỉ hận, giờ phút này tay mình không được tự do, nếu không thì đã ngay lập tức dán cho hắn mấy cái bạc tay. Cả người cô co súng lại, theo bản năng né tránh sang hướng khác, thì bị hắn dùng tay bóp chặt cầm, bắt cô phải đối diện với gương mặt tổn lộm của hắn ta. Em đẹp gái như vậy, quyến rũ như vậy, Hổng trách sao thằng phủ nó lại bảo dưỡng ừ, ừ, nuôi em suốt 5 năm qua. Vũ. Những người này liên quan tới Vũ. Nhưng mà hình như là kẻ thù của anh. Cô lại nhớ đến câu nói mà cô nghe được trước khi ngất xỉu. Hắn nói trao đổi gì đó. Không lẽ tụi nó bắt cô làm con tin để trao đổi với Vũ. Sau đó cả người cô chật khẩn lại một hồi. Hình như hắn đang hiểu lầm gì rồi. Nói là... Cô được vũ bao dưỡng suốt 5 năm qua. Đó không phải là cô Quỳnh kia sao? An không biết mình có được xem là người xui nhất thế giới này hay không khi bị bắt cóc lầm. Có điều giờ phút này nếu mà nói cô không phải là Quỳnh thì chắc gì hắn đã tin. Mà nếu có tin thì đối với đôi mắt dâm tạc kia liệu hắn có để cô bình yên rời khỏi nơi này không? trùng quá miệng cô lấp bắp tôi ra, tôi không có biết các người là ai hắn nhìn cô bàn tay bóp chặt lấy đùi khiến cô đau điếng <cười> cái thằng điên này An dừa chất lời đôi mắt hắn liền chuyển màu bất ngờ dán cho cô một cú đau đớn xuống mặt dưới tác động mạnh mẽ đó miệng cô chảy máu trong miệng toàn là mùi máu tanh còn dám chửi tao hả An cố gắng kiềm chế từng cơn sung chảy Mày muốn cái gì Nhìn cũng giống khí chất một con đàn bà Bên cạnh Cao Minh Vũ rồi đó Để tao xem mày có cái gì Mà cái thằng đó lại chữ mày lâu như vậy Nói xong Hắn liền đưa tay giật đứt Cái cúc váy cô đang mặc Hơi thở hôi thối phản phất cái mùi men rượu Sọc thẳng vào hốc mũi Khiến cho An không tự chủ được Mà ói thành một tiếng Bàn tay hắn đang cởi Quần áo của mình Chật dừng lại hắn ngước mắt hỏi cô Mẹ có bầu rồi sao Cô không biết sao Tự nhiên hắn hỏi như vậy Nên cả người ngơ ra mất vài chục giây Xong hắn lại tiếp tục Khởi bỏ quần áo của hắn Mà mặc kệ con mẹ mày Có bầu đi nữa thì tao cũng phải chơi thử mày một lần Cái thằng Vũ nó khiến mặt tao Có hai vết sẹo Tao xiên lại hàng của nó một phát Vậy là nó dẫn lời chán Khi cô thấy cơ bụng Đầy lông lá của hắn lộ ra Cô biết cái tên này không hề nói chơi Lúc này, An mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự. Cả người như bị rớt xuống cái hố sau, không thấy đấy. Gai óc khắp người nổi hết lên. Tuy cô không phải là gái còn Trinh nhưng cứ nghĩ đến cảnh tên này động vào cơ thể của mình, cô thà chết quách đi còn sung sướng hơn. Sau đó, cả thân hình to lớn của hắn nhào về phía cô. xô ngã cả cái ghế mà An đang ngồi. Cô dãy dụa kêu lên, sợ hãi và tuyệt vọng, quá thành nước mắt nó ào ào tuôn rớt. Hắn dường như không thèm quan tâm đến lời cô nói, hùng hụt đưa bàn tay tóc váy cô lên. Khi bàn tay của hắn dừa mới chạm vào cặp quần, thì bên ngoài cánh cửa lại mở ra, một người đàn ông từ đâu phi tới kéo hắn ra khỏi cơ thể của An, giọng khó chịu gian lên. Cái thằng điên này, tôi kêu mày không có được đụng vào nó mà. Bỏ tao ra coi, tao chơi nó một lần thì làm sao chứ? Mày nghĩ coi, nếu mà thằng Vũ nó biết con đàn bà của nó đã bị mày chơi, liệu nó còn đồng ý giao dịch hay không? Giao dịch này mà không thành công, đại ca chôn sống mày luôn đó cái thằng ngu. Anh ta nhìn An với ánh mắt vẫn còn do dự. Tuy An không dám chắc mình có vị trí quan trọng thế nào trong lòng của Vũ... Nhưng mà tuổi này đang làm tưởng cô là người phụ nữ được anh ta bảo dưỡng suốt 5 năm và thì chắc hẳn người đó phải quan trọng rồi. Cô liền nói, Phải đó, anh Vũ rất yêu thương tôi. Nếu anh ấy biết được các người làm gì tôi, nhất định sẽ không có ta cho các người đâu. Chỉ cần các người không có làm hại gì đến tôi, giao dịch trao đổi gì thì nhất định sẽ thành công. Hắn ta không nói gì nữa, lắng lặng cài lại cốt áo của mình. An thở vào nhẹ nhõm Một lúc sau Điện thoại có một tên đổ chuông Tên kia nghe xong liền nói với tên còn lại Đại ca đang trên đường tới đây Nhưng mà đại ca nói Chưa liên lạc được với thằng Vũ Hình như hắn không có ở Việt Nam rồi Đại ca muốn chúng ta ép cô gái này Liên lạc được với hắn Lòng cô thắt lại Nếu như Vũ không có ở Việt Nam lúc này Như lời hắn ta nói Thì cô biết phải làm sao đây Tên kia dẻ mặt bực mình Quay sang nhìn an Sau đó đi tới cởi dây trói ở tay cho cô Rồi hắn túm tóc giữ chặt đầu cô Ném cho cô cái điện thoại Nè Ấn số gọi cho thằng Vũ Cũng may Cô nhớ như in số của Vũ Nên liền ấn số gọi cho anh Đầu dây bên kia đổ chuông Chưa bao giờ cô lại mong ngóng anh như lúc này Cô gọi đổ chuông một hồi dài Nhưng không có ai nghe máy Cô đã có chút tiệt vọng, thì bất chợt giọng nói của Vũ vang lên. Alo? Vũ? Cô chưa gọi tên anh, chưa kịp nói cái gì, thì hắn ta đã cướp lấy cái điện thoại. Mày nhận ra giọng nói hồi nãy là của ai không? Là của con đàn bà đã bên mày 5 năm rồi đó. Nó đang ở trong tay của tuổi tao. Nếu mày muốn nói sống còn nguyên vẹn, thì mau tới đây giao dịch trao đổi với đại ca của tao. Đầu dây bên kia im lặng một hồi An cứ tưởng anh đã nhận ra giọng mình rồi Nên không thèm bận tâm Lòng cô nóng như lửa đốt Rồi cuối cùng giọng của anh lạnh lùng phát ra Địa điểm Tao sẽ gửi định vị cho mày tôi tao cho mày một tiếng Nếu như mày không xuất hiện Thì chuẩn bị tinh thần nhận xác con đàn bà này đi Đừng quên Tới một mình thôi Hắn vừa dứt lời Thì tiếng tút tút vang lên Vũ cũng không thèm trả lời hắn. Ở một thời gian với anh, cô hiểu phần nào tính cách. Anh ghét nhất là bị người khác đe dọa. Hồi nãy tên kia đe dọa anh, có lẽ nào gì vậy mà anh không thèm tới hay không? Dù sao, với anh, đàn bà cũng chỉ là một món đồ chơi. Huống hồ, An cũng không phải là người quan trọng với anh, nhưng cô vẫn cầu nguyện. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, dài hơn cả thế kỷ, An không ngừng cầu nguyện. Vũ có một chút nhân tính mà đến cứu cô. Lúc sau, tên đại ca của hai tên kia xuất hiện. Hắn dẫn theo rất nhiều người. Giả mặt của hắn đầy hung ác. Từ trên xuống dưới xăm kính mình. Thậm chí xăm trên cảm khuôn mặt luôn. Cô thầm nghĩ, chắc có lẽ cô sẽ không có thể nào tìm được một tên đại ca xã hội đen nào sạch sẽ, đẹp trai, phong cách ăn mặc như tổng tài giống như Vũ. Hắn hỏi hai tên đàn em của mình Thằng Vũ đây liên lạc lại chưa Dạ thưa đại ca Em đã hẹn hắn trong vòng một tiếng Phải có mặt rồi Bao nhiêu phút trôi qua rồi Dạ được 45 phút rồi Tên đại ca gật đầu Ánh mắt nhiều lại nhìn về phía an Tay cầm điếu xì gà Trích một hơi Hàng của nó đây hả Dạ nhỏ này dạo gần đây Đã dọn về chung sống cùng với nó Khóe môi hắn nhích lên một nụ cười Nham hiểm Từng phút trôi qua Lòng của An đầy bồn trồn lo lắng Có khi nào Vũ sẽ không có đến không Cô không có dám tưởng tượng Nếu anh không đến cô sẽ có kết cuộc như thế nào Mắt cô chăm chú nhìn về hướng cánh cửa Cơn ấn lạnh từ bàn tay lan ra toàn thân Một lát sau Tên đàn em kia lại lên tiếng Còn 5 phút nữa thôi đại ca Có khi nào hắn không có tới thì không Tên đại ca ngay lập tức dập tắt điếu xì gà trên tay, dẻ mặt mất kiên nhẫn. Cũng có thể, vì thằng đó trước nay nổi tiếng là máu lạnh mà. Nếu vậy thì chúng ta phải làm sao ở đại ca? Con đàn bà này giải quyết làm sao? Hắn lại đưa mắt nhìn về phía cô tức giận mà tuyên bố. Nếu như hôm nay Cao Minh Vũ không tới, thì chứng tỏ con đàn bà này cũng không có giá trị gì trong lòng của nó. Ta cho phép tụi mày chơi nó chán thì thôi. Chơi xong xử lý sạch sẽ là được. Mấy tên kia nghe hắn ta nói vậy mà vui mừng ra mặt. Ừ, cảm ơn đại ca. Cả cơ thể An không ngừng trung theo từng câu nói của hắn. Gương mặt biến sát như tờ giấy trắng. Mấy tên kia bắt đầu tranh luận xem ai là người chơi cô trước. Giờ phút này cô không còn tâm trạng để ý đến việc chúng cãi cọ nữa. Cả người đờ đẩn thửa vào cây ghế cơ thể như bị ai đó khuét sạch tới trống rỗng. Nếu ông trời lúc này ban cho cô một năng lực nào đó, cô ước là tiếng hét của mình sẽ truyền đến thẳng tay của Vũ. Nói với anh rằng, cái tên khốn, sao giờ anh chưa đến cứu tôi? Đúng cái khoảnh khắc mà cô tuyệt vọng nhất, chấp nhận sự thật Vũ sẽ không có vì cô mà đến, thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Vũ từ ngoài bước vô, Đơn độc một mình Không như tưởng tượng ban đầu của cô Là theo sau anh sẽ có rất nhiều người khác Giây phút nhìn thấy anh Cô như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy mẹ Muốn dở hòa cảm xúc Mà khóc thành tiếng Cảm giác như bây giờ Bầu trời có sập xuống Thì cô cũng không còn sợ nữa Nhưng mà tại sao anh lại đến đây một mình Trong khi tên kia có rất nhiều đàn em Cùng những vũ khí quanh người Đèn ở trong Bất ngờ bật sáng trưng Rội thẳng đến gương mặt anh Lúc này cô có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng Và đôi mắt sắc bén đến nỗi Có thể dùng ánh mắt chém tan nát tâm hồn người khác Tên đại ca thấy sự xuất hiện của Vũ liền đứng bật dậy nở một nụ cười y uhm. <cười> cùng mày cũng tới Vũ từng bước chân bình tĩnh Đi về phía tên đó Đứng đối diện với hắn An liếc mắt nhìn về phía hai người Hai ông trùm đứng đối diện nhau Nhưng cảm giác Vũ vẫn trên anh ta nhiều bực Khí phách từ người anh tỏa ra Không phải ai cũng có thể được Vũ trực tiếp đặt thẳng vấn đề Mày muốn gì? Dẫu Tao cũng không có muốn làm khó mày đâu Nhưng mà mày cũng biết đó Địa bàn khu của tao phía nam Thật sự rất quan trọng với tao Nó là nguồn thu nhập chính của tao Để tao nuôi sống gia đình Và rất nhiều anh em Tao với mày trước giờ Nước sông không phạm nước giếng Vậy hạ cớ gì mày là chiếm địa bàn của tao Nên hôm nay Tao muốn trao đổi với mày Chỉ cần mày trả lại địa bàn đó cho tao Tao sẽ để mày và con đàn bà của mày Ra về trong nguyên vẹn Nếu như tao không có muốn trao đổi thì sao? Tên đại ca kia gương mặt lập tức trở nên khó chịu Nếu như mày không trả lại địa bàn đó cho tao Thì ngay lập tức Tao sẽ giấc chết con đà bà này. Hắn vừa giấc lời thì tên đàn em của hắn chỉa súng thẳng vào đầu của An. Không hiểu sao giờ phút này An lại không thấy run sợ như lúc Vũ chưa tới. Có vẻ như cô đang đặt niềm tin vào anh quá lớn. Vũ liếc mắt nhìn về phía cô sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh giọng nói vẫn vô cùng lạnh lùng và chức khoát giống như cái kiểu trên đời này không có gì có thể quy hiếp được anh ta. Dầm ba cái thứ đàn bà mà mày cũng lôi ra quy hiếp được tao hả? Nhất! Tên đại ca nhớ mày nghi hoạt. Mày đừng có mà cố tình nói vậy để đánh lạc hướng tao. Nếu hôm nay nó không có quan trọng với mày, Thì mày đến đây làm cái gì? Tao tới đây là vì thằng Minh em của tao. Hôm trước mày làm gì nó? Chắc mày vẫn còn nhớ rõ chứ. Tên đại ca bất chật khẩn lại rồi nói. Em mày thì liên quan gì tới tao? Nói xong... Anh thấy tên đại ca trúc từ tông túi ra một khẩu súng Chỉa thẳng về hướng của Vũ Cô hốt quảng nhìn anh Tiêm gan như dừng hoạt động Mày đừng có mà nhiều lời với tao Nếu như nay mày không có ký vào tờ giấy trả lời địa bàn cho tao Thì không những cả mày và con đàn bà của mày đều phải chết Vũ nhìn chầm chầm tên đại ca Khóe môi nhít lên một nụ cười Nhưng mà ánh mắt tựa như ác quỷ đến đòi mạng Và cả mày Cũng chết luôn Nhanh như chớp Một khẩu súng từ tay anh Chia thẳng về hướng tên đại ca đó Tốc độ nhanh đến nỗi Khiến cho đối phương và những người xung quanh Phải ngơ ngát Khi thấy Vũ chỉa súng về đại ca của mình Những tên đàn em đồng loạt chỉa súng về phía anh Không khí căng thẳng tới ngột ngạc Bất ngờ Trong số đàn em có tên đại ca kia Có một người chỉa thẳng súng về phía sau gái của đại ca mình Vũ nói lớn Đứa nào nhúc dích Ngay lập tức hai viên đạn sẽ xuyên thấu đầu đại ca của tụi mày. Tên đại ca dẻ mặt căng thẳng. Thằng đại, mày làm chó gì vậy? Mày dám phản tao hả? Tụi mày đâu? Không phải sợ nó đe dọa đâu. Cứ tiến lên cho tao. Ngữ khí của phủ lại càng lớn hơn. Đứa nào dám? Anh vừa chức lời. Bất ngờ từ đâu một đám đông ập đến qua bốn phía. Người nào người nấy đều mặc đồ đen... Gương mặt lạnh lùng, cầm súng chỉa thẳng vào đầu những tên đàn em của hắn ta, bao trọn dòng ngoài. Tên đại ca và đàn em của hắn thấy vậy, dẻ mặt hoang mang. Mày, mày làm trái thỏa thuận, với giang hồ chúng ta quan trọng nhất là lời nói, về mà mày cũng không những không đến một mình mà còn đem theo rất nhiều người. <cười> mày sai rồi, ta chưa hề làm trái thỏa thuận, lúc tao mới tới, ta đã tới một mình mà bây giờ tao đã đến được một lúc khá lâu rồi, anh em tao tiện đường đi qua thôi. Lâu rồi, cũng không có được dùng súng. Hôm nay, lôi ra test chơi chơi, thử xem hiệu quả của súng còn có cao hay không. Mày! Tụi mày bây giờ cũng đã biết, bên nào là người yếu thế hơn rồi đó. Nếu hôm nay tụi mày giết tao, thì cũng là tự kết thúc sinh mạng của tụi mày. Tao tin, tụi mày đủ thông minh để quyết định. Trừ khi... Có vài thằng ngu nó không cần mạng sống của mình thôi. Nói đến đây, Vũ liếc mắt nhìn những tên đàn em của hắn. Mấy tên như bị anh đánh cho một đòn tâm lý, Nên tâm tình có chút lung lay. Một tên bất ngờ hỏi, Cảm ơn Vũ, Nếu như tụi tao đầu hàng thì tha cho tụi tao chứ. ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên đại ca nghe vậy liền tức đến độ mặt đỏ Âu. Cái thằng ngu... Mày tin gì cái lời thằng chó này chứ Đứa nào dám phản bội tao Thầy sẽ bắn chết Nói xong Hắn liền chỉa mùi súng về phía tên đàn em hồi nãy của mình Bóp cỏ bắn một cách đầy dứt khoát Như thể để cảnh cáo Với những tên còn lại Tất cả mọi người trơ mắt nhìn ven đạn Siêu thấu qua bụng cái tên kia Rồi hắn ngã ngục xuống Khi tiếng súng gian lên Như chọc thủng mặn nhĩ Trong đời Có lẽ An chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào kinh khủng như vậy. Máu chảy ra, cô cảm giác mùi máu tanh đã bao trùm kín căn phòng này, khiến cả người cô sung lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngược lại, những người ở đây dường như đã quen với cái cảnh này rồi, nên gương mặt người nào người nấy đều rất bình tĩnh. Đối diện với cái chết của người khác, Vũ lại bắt đầu nở nụ cười. <cười> tôi mày nhìn thấy chưa? Nhìn thấy tương lai của tụi mày chưa? Vũ vừa dứt lời, thì chưa đầy mấy giây, bất ngờ tất cả những tên đồng loạt bỏ súng xuống đầu hàng. Thế vậy, tên đại ca giả mặt hốt quảng, dáng dẻ hùng hổ hồi nãy hoàn toàn biến mất. Lại một tiếng súng nữa bất chợt giang lên. Lần này là Vũ nổ súng. Anh đã bắn trúng tay cầm súng của tên đại ca, khiến khảo súng trên tay của hắn giăng xuống đất. Hắn bị bắn bất ngờ la lên thất thanh. Cái chó này, mày, mày chơi, mày dám chơi cái đứa tao. Tao chỉ chơi đẹp với người từng chơi đẹp với tao mà thôi. Nói xong, Vũ buông thỏng tay xuống, đem súng tùy tiện ném cho một tên đàn em của mình. Anh rảo bước đi về phía của An. Đầu tiên là tháo sợi dây trối chặt quanh người cô, rồi cởi cái áo vest choàng lên vai cô. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn một hồi rất lâu về cô, dẻ mặt như đang cố kìm nén cái điều gì đó. Có sao không? Cô đơn tuyệt vọng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. An như đứa trẻ tìm lại được người thân xa cách đã lâu, nước mắt chợt tuôn trào xối xả như thác lũ, và rồi bỗng dưng vụ đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Đừng có sợ, có tôi đây rồi. Nghe những lời này, trái tim của An như mở tan tành, những giọt nước mắt thấm ướt lòng ngực ấm áp của anh Cảm ơn anh vì anh đã đến Cô tựa vào lòng của Vũ khóc một lúc rất lâu vẫn chưa thể đứng lại được Cô không biết sao lúc đó mình lại buông thả bản thân như vậy Nhưng mà khi nằm trong vòng tay của anh cô mới có cảm giác được bình yên Cô khóc đến khi cảm giác không còn nước mắt để khóc nữa mới dừng lại Sau đó Vũ mới từ từ buông cô ra Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mi, lao đi giọt nước mắt cuối cùng đang động trên đó. Tôi đưa cô về. Vũ đỡ cô dậy, sau đó anh quay sang nhìn tên đại ca đang bị người của anh khống chế. Biết phải xử lý thế nào chưa? Ừ, dạ rồi, thưa đại ca. Đại ca cứ yên tâm để tụi em, sẻ sạch sẽ thôi. Vũ gật đầu không nói gì, thì cũng dắt tay cô đi. Khi anh mở cửa xe hơi cho cô chuẩn bị bước vào, thì bất chợt tiếng hét của tên đại ca kia gian lên rất lớn. Tựa như tiếng hét của con heo bị chọc tiếc. Cô giật mình nhìn về phía cửa căn phòng. Không lẽ đàn em của Vũ đã ra tay giết hắn? Tuy là hắn vừa mới bắt cóc cô, hắn là người xấu, không có tốt đẹp gì, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh giết người mang trợ, cô thật sự không muốn. Đặc biệt cô không muốn Vũ liên quan đến cái chết của ai. Có thế nào cũng nên để pháp luật xử lý. Gương mặt của cô thoáng trở nên trắng bệt. Vũ nhìn cô dường như đoán được đang nghĩ cái gì nên anh nói Yên tâm đi, hắn ta không có chết đâu mà sợ. Tôi chỉ dạy cho hắn một bài học nhớ đời mà thôi. Ừ, có thật là anh sẽ không có giết anh ta chứ? Đối với tôi, chết không có đáng sợ nên tôi sẽ không có để cho một ai chết dễ dàng như vậy đâu. Nói xong Vũ nổ máy, nhấn ga phi một mạch từ chỗ bắt cóc về thẳng nơi chung cư. Anh lái xe nhanh đến nỗi như muốn xuyên thủng màn đêm, làm cho cô ngồi bên cạnh phải nín thở cầu nguyện. Về đến nhà, việc đầu tiên là cô bước vào phòng tắm. Nước của vòi sen xối xả dội xuống những vết thương hở và vết tím bầm do té xe và bị tên kia đánh, lúc này mới thấy đau và sốt vô cùng. Chỉ là bỗng nhiên cô lại nhớ đến câu nói của Vũ. Dầm ba cái thứ đàn bà mà mày cũng lôi ra quy hiếp được tao hả nhất? Tao đến đây là vì thằng Minh em của tao. Những câu nói đó khiến trái tim cô nhói lên một nỗi đau mơ hồ nào đó không thể diễn tả thành lời. Thậm chí nó còn lấn ác được nỗi đau trên cơ thể của cô. Nếu như hôm nay người bị bắt cóc là cô gái kia Thì liệu anh có nói những lời này không? Có bình tĩnh được như vậy không? Khi cô tắm xong bước ra khỏi phòng Thì đã thấy Vũ ngồi trên sofa Vừa thấy cô anh liền nói Tới đây Hôm nay tôi hơi mệt Tôi muốn đi ngủ sớm Tới đây Cô đành ngoan ngoãn đi về phía anh Khi cô vừa ngồi xuống đã thấy Vũ lấy ra một hộp thuốc dưới ngăn bàn Anh cầm một chân cô lên đặt lên đùi Hành động đó khiến cho cô vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, mở to đôi mắt. Cô vừa mới nhúc nhích chân một chút, thì anh lại quát. Ngồi yên! Nói xong, anh liền dùng bông gòn để thấm dung dịch sát khuẩn, lướt qua cái mặt dết thương hở ở đầu gối của cô. Cả người bất chợt căng cứng lại vì sót. Thế vậy, động tác của Vũ liền nhẹ nhàng hơn một chút. Suốt quá trình, gương mặt của anh như không có chút cảm xúc nào, Nhưng khi chạm tới vết thương sâu hàng lông mày của anh trao lại cứ như thể đau dùm cho cô vậy đó. Cuối cùng anh lấy ra một chai thuốc bôi vào khóe môi cô khi đối diện với anh thế này An cảm giác như có một áp lực nào đó bao trùm lấy thân thể cô gượng gạo vô cùng. Thuốc này tan bầm rất hiệu quả. Cảm ơn anh Anh không trả lời cô ngay. Bôi xong thuốc anh mới đáp. Có cái gì đâu mà phải cảm ơn. Tôi nhìn phụ nữ đẹp quen rồi. Bây giờ nhìn thấy cô xấu xí vậy ngứa mắt thôi. Nói xong thì anh đứng dậy bước đi. An đã quen với cái cách ăn nói cái kiểu này của Vũ rồi nên không thèm chấp. Ngồi một lúc cho thuốc khô hẳn thì cô quay trở về phòng ngủ. Nằm một lúc rất lâu nhưng không thấy Vũ đi vô. Cuối cùng cô thiếp vào giấc ngủ. Cho đến khi mơ hồ thấy cảnh mình bị bắt cóc hồi tối nay, cái cảnh tên khốn kia sờ đùi cô, rồi ánh mắt và nụ cười đê tiền qua hắn, khiến An ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Miệng cô liên tục kêu tránh ra tránh ra, đừng có động vào tôi. Và rồi một tiếng gọi gian lên đưa cô trở về thực tại, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia. Lý Hạ An Cô giật mình mở mắt đã thấy gương mặt cô Vũ, không biết có phải là do cô qua mắt hay là dưới ánh đèn mờ, cô thấy gương mặt có anh dịu dàng ôm qua đến lạ. Anh kéo cái mền xuống nằm bên cạnh cô, không những vậy còn kéo cô ôm vào lòng mình, tự như đang cố gắng vỗ về những tổn thức trong cô. Lúc An bước ra khỏi phòng ngủ, thì đã thấy Vũ đang ngồi trên sofa, trên tay anh ta là một tờ báo, trước mặt, là một ly cà phê vẫn còn bốc hơi. Nhìn bộ dạng anh ta lúc này, có vẻ rất thảnh thơi. Mà đại ca xã hội đen như anh, cũng quan tâm đến mấy tờ báo giấy này hay sao? An cảm thấy có cái gì đó sai sai. Bất ngờ Vũ ngẩn đầu lên nhìn cô, cái nhìn như muốn xuyên thấu linh hồn cô vậy. Dậy rồi à? Uhm, tôi vừa mới dậy. Dậy rồi à, thì đi ra ăn sáng. Nói xong... Vũ đặt tờ báo xuống bàn, tay cầm ly cà phê đi về phía bàn. Lúc này cô mới để ý trên bàn ăn, đã sắp sẵn mấy món ăn được trình bày khá đẹp mắt. Uhm, anh mua đồ ăn sáng ở đâu vậy? Uhm, tôi nấu. Cô tròn xe mắt kinh ngạc, nhìn cái món ăn rồi nhìn tới mặt anh để quan sát xem anh có nói xạo hay không. gương mặt anh có vẻ rất nghiêm túc, không có giống người nói xạo, nhưng mà cô vẫn cố chấp hỏi một lần nữa. Anh nói cái gì? Anh nấu thiệt hả? Ừ, tôi không nghĩ là anh biết nấu ăn đâu đó. 18 tuổi đã bôn ba ngoài xã hội. Nếu không biết nấu ăn thì ai nấu cho mà ăn? 18 tuổi đã bôn ba ngoài xã hội. An kinh ngạc nhìn anh. Không phải cô nghe nói, nhà anh cũng thuộc dạng rất là giàu có mà thường những gia đình như vậy thì con cái sẽ được ăn sung mặt sướng. Có người hầu hạ cơm bưng nước rót tới tận miệng sao? Lâu nay cô cứ thắc mắc tại sao Vũ lại không đi theo sự nghiệp của gia đình, tại sao sinh ra trong một gia đình tài phiệt mà anh lại chọn con đường đầy dẫy như nguy hiểm này. Có vẻ như cuộc đời của anh cũng không có được suôn sẻ như cô nghĩ. Có thể quá khứ đã rèn luyện anh bắt buộc trở thành con người như ngày hôm nay. Bản tính tò mò bắt đầu trỗi dậy, cô lấy hết can đảm hỏi anh. Từ lúc 18 tuổi, anh đã rời xa ba mẹ để ra ngoài tự lập hả? Mẹ tôi mất rồi, mất từ khi tôi 8 tuổi. Nói đến đây, An thấy trong mắt của anh thâm sâu như trời biển đó là cả một nỗi đau lớn lao bao trùm. Có vẻ dường như anh chắc yêu mẹ của mình, cũng đã hơn 20 năm trôi qua. Nhưng đến bây giờ, khi nhắc tới mẹ, một người có trái tim sắc đá như anh... Cũng không thể che giấu được cảm xúc. Thì ra, đàn ông có lạnh lùng, kiêu ngạo đến mấy, có những nỗi đau không thể giấu. Cô thở dài, định lên tiếng an ủi Thì anh đã nói tiếp. Cũng hơn chục năm rồi, tôi chưa có trở về ngôi nhà của mình. Tại sao vậy? Mẹ anh mất nhưng còn ba anh mà. Tôi không có muốn nhìn thấy mặt ông ta và người đàn bà kia. Người đàn bà... Ý anh là mẹ kế của anh hả? Vũ nhìn An, đôi mắt anh chật hiện lên mấy tia đỏ. Khẽ môi giật giựt mắp mấy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Ăn đi. Và rồi cả hai người bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Một lát sau, Vũ đứng lên rời đi trước. Chỉ còn mình cô ngồi tại bàn ăn. Sau khi anh đi rồi, mà cô cứ có cái gì đó lấn cấn khiến mình nặng lòng mãi nhiều khi cô cứ nghĩ tại sao cùng là một kiếp người mà cô lại không thể có được một gia đình trọn vẹn như người ta quá ra không chỉ mình cô tuy vũ không kể chi tiết nhưng cô cảm nhận rằng chuyện tình cảm gia đình của anh cũng không có mấy vui vẻ thậm chí cô còn cảm giác anh hận ba mình và người phụ nữ kia hơn là cô hận mẹ ruột của mình Ngày hôm nay trên người vẫn còn có vết bầm tím, nên An không tới bệnh viện với bé Bông. Cả ngày chỉ quanh quận ở nhà làm mấy việc lạc phạt và dọn dẹp. Vũ tối nay lại về sớm, lần đầu tiên hai người ăn tối cùng nhau, lên giường đi ngủ cùng nhau, và thức dậy cùng nhau. Vì bình thường, Vũ hay đến chỉ thoáng một chút rồi đi luôn. Có khi nửa đêm mới tới, chưa bao giờ anh lại ở lại lâu như vậy. Chính vì vậy mà hôm nay anh đã mơ hồ tạo cho cô một cảm giác hai người không phải là tình nhân mà là một cặp đôi yêu nhau thật thụ. Tuy nhiên, cảm giác đó đến bất ngờ và đi cũng nhanh chóng như cơn gió lướt qua. An không dám nghĩ quá lâu, dội dã gạt bỏ đi vì cô sợ mình sẽ đem mộng tưởng bước vào thế giới không có thực Mấy ngày tiếp theo nữa lại trôi qua. Ba ngày cô dẫn đến bệnh viện với bé bông. Tối trở về chung cư, cô cũng đã xin phép vũ, điều cô không ngờ là anh cũng rất dễ dàng đồng ý. Không làm khó cô như trước, mà dạo gần đây cô cảm giác anh có phần nhẹ nhàng và thả lỏng cô hương. An cũng không biết tự chân sao anh lại thay đổi như vậy, cũng có thể là anh đang dần dần chán cô rồi nên không muốn quảng chặt như trước nữa buổi chiều hôm nay cô dựa mấy cho bông xuống dưới khuôn viên bệnh viện chơi một lúc cho thoáng Thì thấy trường tay sách một giỏ trái cây và một túi đồ chơi đi tới Cô ngạc nhiên Anh trường, anh đi đâu đây? <cười> May quá gặp em ở đây, anh đỡ phải tìm phòng, anh tới thăm bé bông Nói xong trường cúi xuống nhìn bé bông, anh cười tươi ừ, Chú chào bé bông nghe Chú là bạn của mẹ con, hôm nay chú đến thăm con, có chút quà tặng con nè, con có thích búp bê không? Con bé rất ít khi tiếp xúc với người lạ, nên khi trường hỏi dùng dạp dậy, con bé có chút trục trè nép sau lưng cô. Uhm, bé Bông à đừng có sợ, đây là bạn của mẹ, mà mẹ từng dạy bé Bông như thế nào ha? Uhm, khi con được tặng quà thì con phải làm sao? Dạ cảm ơn. Chú Trường mua quà tặng cho con. Con đã cảm ơn chú chưa? Con bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cô, rồi quay sang Trường. Con cảm ơn chú. Trường cười tươi so đầu con bé. Một lúc sau thì nó muốn chạy ra phía trước chơi, nên An và Trường ngồi xuống ghế đá gần đó. Trường nhìn về phía bông, anh nói, Con bé đáng yêu quá. Dạ. Con bé đáng yêu lắm anh à, lại rất ngoan và hiểu chuyện nữa. Anh nghĩ nó ngoan và hiểu chuyện được như vậy, một phần cũng là do cách giáo dục và nuôi dưỡng của em hình thành nên cái tính cách của con bé đó. Ừ, thật ra trước nay em chỉ sợ mình là một người mẹ thất bại thôi. Không đâu, em sao có thể là người mẹ thất bại được chứ. Em không có sinh ra con bé, nhưng mà tình thương của em đã dành cho nó rất lớn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất em đều dành cho nó. Mà nè, bé bông có biết sự thật em không phải là mẹ của nó hay không? Nó không có biết anh à. Thấy nó vui vẻ lớn lên trong vòng tay của em nên cả em và mẹ đều không có đủ can đảm để nói cho con bé biết sự thật. Sợ nó sẽ bị tổn thương. Vậy em định chung giấu ý bật này mãi sao? Nếu lỡ như sau này con bé lớn lên sẽ phát hiện ra hoặc mẹ truộc nó sẽ hối hận và quay lại nhận con. Đời con bé lớn lên... Em và mẹ sẽ nói cho nó biết Nếu mẹ trượt con bé có hối hận quay lại nhận con Thì đó cũng là chuyện tốt anh à Trừng gật đầu cười nhẹ Nói chuyện với anh thêm mấy câu Thì bé bông chạy tới chỗ của hai người Thấy nó chơi đùa một cách vui vẻ Nhưng mà mồ hôi trên trán tót ra An và Trường không ai nói ai Cùng đưa tay lên lau mồ hôi cho con Lúc lau xong Cô ngẩn đầu lên, miệng nở một nụ cười nhẹ. Vừa mới định lên tiếng hỏi con bé chơi chán chưa, thì cả người bỗng sửng lại khi thấy gương mặt thân quen của Vũ đang nhìn chầm chầm mình. Cách đó một đoạn không xa, trên tay anh còn sách theo một võ quà, dường như là đang đi thăm ai đó. Cô ú ớ không biết làm sao, có lẽ lại bị anh hiểu lầm rồi. Vì cái nhìn của anh khi nhìn cô lúc này thật sự rất gây sợ. Ánh mắt đó tựa như một đao chém ngang tim vậy đó. Sau đó, ngay lập tức anh bước đi một mạch về phía trước. Khi anh đi khuất rồi mà dư âm của anh để lại vẫn khiến tim cô đập rất nhanh, chân rung nhẹ. Cô không phải là con người quá nhát gan nhưng mà cuộc sống của cô gần đây mới dễ thở hơn một chút thôi. Cô rất sợ sau cái cảnh tượng anh thấy ngày hôm nay sẽ hiểu lầm mình để trói chặt cô Điên cuồng kiểm soát cô như ngày trước Buổi tối cô trở về nhà Trong tâm trạng lo nơm nớp Lúc cô về thì Vũ đã về rồi Anh ở trong phòng tắm Cô thấy trên bàn để một vỏ quà Rất giống vỏ quà mà anh sách ở bệnh viện Không biết anh đi thăm ai Mà chưa thăm được sao Sao lại sách cái vỏ quà về như thế này Trong lúc cô còn đang thơ thẳng suy nghĩ thì bất ngờ cánh cửa phòng tắm mở ra. Anh chỉ mặc cái áo tròn tắm, vừa nhìn thấy thì cô ấp úng. Anh về lâu chưa? Vũ nhìn cô, anh không trả lời câu hỏi mà lạnh lùng nói. Nhìn cô với hắn ta cũng đẹp đôi lắm chứ. An dội dàng giải thích. Không như những gì anh nghĩ đâu, Thực ra anh ấy đến thăm bếp bông nên... Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện Như những người bạn bình thường thôi Tôi cũng không có biết trước là anh ấy sẽ tới Tôi thề là tôi không có làm gì Sai trái sao lưng anh hết Vũ nhíu mày nhìn cô Mà An bây giờ mới nhận ra Tại sao cô lại khẩn trương Giải thích cho anh ta như vậy Cứ như một người vợ đang cố gắng giải thích Cho chồng mình hiểu rằng Mình không hề ngoại tình vậy đó Hình như đây là lần đầu tiên Có chịu giải thích với tôi ha Tôi... Tôi sợ anh hiểu lầm. Vũ không nói gì nữa. Sau đó anh xoay người đi vào phòng thay đồ. Lúc sau anh bước ra trong bộ dạng để chỉnh tề. Toàn bộ trên người anh là màu đen. Dường như không có ý định ở nhà. Vừa đi vừa đeo đồng hồ anh nói. Tối nay tôi không về. Không cần phải đợi. Sau khi anh đi khỏi rồi mà cô vẫn chưa thể tiêu quá hết lời anh vừa mới nói vẫn chưa thể tin vào tay của mình đây là lần đầu tiên anh thông báo cho cô biết sẽ không về bình thường anh đến và đi tự do như cơn gió có bao giờ nói với cô đâu tối nay Nga không có đi làm nên An và nó nằm gọi điện thoại buôn chuyện với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ mà chưa hết chuyện đang nói thì con Nga nó dừng một hồi rồi sau đó nói gian lên đầy sửng sốt trời ơi Tao quên không biết tập kết bạn với con mũ này từ hồi lúc nào nữa. Con mũ nào? Người phụ nữ của ông Vũ đó, tên nick Facebook là Nguyễn Như Quỳnh nè. Vậy à? Đang đứa Facebook thấy mũ ta đăng bức hình kèm càm theo status một đêm sinh nhật ý nghĩa cùng anh. Nghe con Nga nói vậy, không hiểu sao trái tim cô lại nhói lên như một thói quen. Cô cười nhẹ. Ừ, chắc hôm nay sinh nhật cổ Cho nên ông Phụ mới dặn tao tối nay là không có về Trời ơi phải à Vậy thì tối nay ở bên mũ kia hả Ừ thì người ta yêu nhau mà Kể ra tao đang là người thứ ba đó Người thứ ba đất gì Tao cảm giác như Ông ta cũng không có yêu cái bà này như lời bà nói đâu Cũng không có biết nữa Nhưng mà nghe bà nói thì Tao thấy bà đáng thương thật sự đó Mày tin người nó chưa dừa thế chứ. chứ tao nghe cái mùi giả tạo pha ấy ra đó Mày phải gặp cô ấy nói chuyện thì mới biết Tao vẫn giữ ý kiến không có tin được ừ Thôi Khuya rồi ngủ đi ngang Ừ Ngủ ngon Tắt điện thoại Cô nhìn đồng hồ Cũng 11h20 phút Muốn nhắm mắt ngủ luôn Nhưng mà những lời con Nga nó nói Cái dội về bên tai khiến cô nằm xoay ngoan xay dọc mãi không có thể ngủ được cuối cùng cô lại tò mò ấn tìm cái nít cô ta vì có hai bạn chung là con Nga và Vũ nên việc tìm ra nít rất dễ dàng cô ấn vào xem thử trước mắt là hình ảnh nắm tay cùng theo cái status như lời con Nga nó nói có lẽ đây là lý do hôm nay Vũ không thèm nổi nóng với cô về cái chuyện kia Vì tâm trạng của anh đang tốt Phải chăng cô nên cảm ơn vì cái sinh nhật này Mà cô né được một trận giày dò của Vũ Chỉ là từ tận sâu đáy lòng cô không thể khống chế được niềm chua xót Không có ngừng dân trào Tại sao cô lại như vậy? Không lẽ cô đã có chút trung động với người đàn ông này rồi sao? Không thể nào Cô không thể cho phép bản thân của mình có ý nghĩ điên rồ đó được Sau cái hôm nay thì mấy ngày tiếp theo Vũ cũng không có đến chỗ của An nữa. Cô nghe mông manh hình như anh qua nước ngoài có diệt gấp. Buổi sáng chuẩn bị đến bệnh viện thì cô có rẽ vào siêu thị mua một ít đồ. Khi chừa mấy hạ chân chống xe xuống, bụng cô lại nhói lên một cơn đau. Không biết mấy ngày nay cô ăn phải cái giống gì hay bị làm sao mà thỉnh thoảng lại có cơn đau ập tới. Cho đến lúc cô bước đến cửa có siêu thị, Cơn đau lại nhiều hơn. Cố dạo quanh siêu thị một dòng, mong là cơn đau sẽ qua nhanh như những lần trước. Nhưng không, lần này bụng cô càng lúc càng quặn hơn. Cơn đau chữ dội, khiến An không có chịu nổi phải ôm chặt bụng ngồi bệt xuống một góc. Sau một hồi, một người phụ nữ trung tuổi bước tới, nhẹ nhàng hỏi, Nè cô ơi, sao vậy? An ngước mắt nhìn người phụ nữ, vì đau quá, cho nên khiến trán cô lấm tấm mồ hôi, hai mắt mờ đi. Vừa mới mở miệng nói mấy từ cháo đau, thì bóng tối như thủy Triều ập đến, khiến cô ngã quỳ xuống không còn biết gì nữa. An không biết mình ngất xỉu bao nhiêu lâu, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng ở bệnh viện. Vừa mới mở mắt, chị y tá đang chỉnh cái bình dịch truyền cho cô liền nói. Cô mới phẫu thuật xong, nằm im đó đi. Ừ, phẫu thuật gì th hả chị? Cô có thai ngoài tử cung mà không biết à. Để đến lúc vỡ ra rồi mới đến đây. Số cô hôm nay phúc lớn lắm đó. Lời chị y tá nói như xét đánh trúng vào màn nhĩ Khiến tay cô ù đi. Cả người như chết lặng. Có thai ngoài tử cung sao? Cô bắt đầu... Toát mồ hôi, theo mấy tiếng có thai ngoài tử cung, đủ mọi cảm xúc pha trộn khiến cô không biết diễn tả chính xác cảm xúc lúc này của mình sao nữa. Chỉ biết rằng dường như có một nỗi đau mơ hồ nào đó không ngừng cuồn cuộn ở trong tim. Có lẽ đó là nỗi đau theo bản năng của một người làm mẹ. Vì dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của cô, là giọt máu của cô. Dẫu biết có cố gắng thế nào cũng không thể giữ lại được. Nhưng mà lúc này đây vẫn thấy như một cú sét đánh thẳng vào màn nhĩ khuấy đảo cả tâm can, lòng ngực lại giống như bị ai đó đâm mũi dao vào một cách tàn nhẫn. Cuối cùng, cô đã không thể kìm nén nổi nữa mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt mặn chát và đắng ngắt cả cõi lòng. Và rồi tiếng chị y tá lại gian lên. Chắc đây là đứa con đầu của cô đúng không? Ừm... Uhm, Tôi biết cô đang bị rất sốc, rất buồn, nhưng mà mới phẫu thuật xong sức khỏe còn yếu, cố gắng nghỉ ngơi ăn uống điều độ. Một thời gian sau khi sức khỏe ổn định, em bé sẽ lại về với vợ chồng cô thôi. Có thai ngoài tử cung là điều không ai mong muốn, nhưng cũng có rất nhiều phụ nữ gặp phải. Hôm nay tuy là à, đã bị vỡ nhưng mà lượng máu trong ổ bụng chưa có nhiều nên bác sĩ vẫn quyết định phẫu thuật nội soi cho cô. Chứ nếu thai ngoài tử cung đã vỡ ra và gây trụy mạch thì bắt buộc phải mổ phanh. Phần nữa là hôm nay cô rất may mắn được trưởng khoa phẫu thuật cho. Cô ở đây theo dõi 24 giờ nếu mà mọi thứ ổn định có thể xuất viện về nhà. Thông thường thì 1-2 tuần nghỉ ngơi là cô có thể tham gia vào các hoạt động như thường lệ. Những lời chị y tá nói An nghe câu được câu không. Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chị, đầu óc trống rỗng, cổ họng, đắng ngắt, nên không biết nói gì nhiều. chỉ có thể nói ra mấy tiếng. Dạ, em cảm ơn chị. À, vậy à, cô nghỉ ngơi đi. Trong người thấy có gì khác thường thì nhấn chuông ở đầu giường đó. Sẽ có người đến kiểm tra. Người nhà cô cũng đang đi mua thuốc, chắc cũng sắp về rồi đó. Nói xong... Cô y tá cầm cái khay thuốc rồi xoay người bước đi Sau khi y tá đi khỏi đường 5 phút Thì bên ngoài một người phụ nữ trung tuổi bước vô Cô thoáng đứt nhìn qua người phụ nữ này Từ trên xuống dưới đều tót ra phần thái sang trọng Trong lúc An còn chưa kịp mở lời Thì giọng người phụ nữ gian lên Cháu tỉnh rồi à Cô là ai vậy Người tình cờ gặp cháu ở siêu thị đó Lúc này An mới giật mình nhớ lại cái cảnh ở siêu thị. Cô đã cố sống cố chết tóm lấy người phụ nữ để người ta cứu mình. Lúc đó do đau quá nên cô mơ màng không nhìn rõ gương mặt người đó. Cô dội dàng. Cô là người đã đưa cháu tới bệnh viện hả? Đúng rồi là cô đưa cháu tới bệnh viện. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu như hôm nay không có cô cháu không biết mình ra sao nữa. Có cái gì đâu Nếu lúc đó không phải là cô Mà là một người khác Thì ai cũng sẽ làm như cô thôi Cố một mạng người mà Dạ Dù sao cháu cũng rất biết ơn cô ừ, à, Đúng rồi Tiền phẫu thuật của cháu Hết bao nhiêu cháu gửi cô Chuyện tiền nông Nói sau đi Quan trọng là bây giờ cháu thấy trông người như thế nào Có đau đớn gì không Dạ cháu cũng thấy hơi đau đau thôi Với lại hơi mệt Ừ Cô có đăng ký gói uh, truyền giảm đau cho cháu Mà cháu có thai ngoài tử cung mà không biết à May là bệnh viện gần Nếu không thì nguy hiểm lắm đó Gương mặt của An Đau khổ lắc đầu Dòng cảm xúc vừa mới khống chế được một chút Bây giờ đây lại ồ ạc chảy về Dạ cháu không có biết Tháng này cháu thấy mình bị ra máu chục ngày nay. Mỗi lần ra một ít, cháu cứ tưởng mình bị rong kinh do tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp chứ không nghĩ tới mức chữa ở ngoài. Hai vợ chồng đã có bé nào chưa mà phải kế hoạch dùng thuốc khẩn cấp vậy? Phụ nữ thường xuyên dùng khẩn cấp rất hại cho sức khỏe, dễ bị vô sinh, nên cháu đừng có chủ quan. Một lần nữa, hai từ vợ chồng Mà người phụ nữ nói ra khiến tâm can cô như bị ai đó bóp chặt. Nó đau đớn đến nghẹt thở. Cô làm sao có thể nói cho cô ta biết rằng mình chưa có chồng. Làm sao có thể phơi bày sự thật rằng hiện tại An chỉ là tình nhân của người ta. Cho nên cô chỉ có thể cười khổ mà đáp. Dạ, cháu biết rồi. Nói chuyện với người phụ nữ thêm vài câu nữa thì cô ấy có điện thoại cần phải đi gấp. Trước khi đi, An có hỏi lại về tiền diện phí, nhưng có vẻ cô ấy gấp gáp quá nên để lại cho cô một tấm danh thiếp mà nói có gì liên lạc với cổ vào số điện thoại này. An cúi xuống nhìn tấm danh thiếp, tên cổ là Nguyễn Hà Liên, cái tên làm cho An nhớ đến người mẹ trù của mình. Trong một lần tình cờ nghe mẹ cô nói chuyện với bác hàng xóm thì cô mới biết mẹ trù của cô cũng tên Liên. Cùng là một cái tên, cùng sắp xỉ độ tuổi. Tại sao người ta thì tốt vậy? Tốt với cả một đứa ngoài đường, không quen không biết như cô. Còn mẹ của cô lại nhẫn tâm với chính đứa con của mình giúp ruột đẻ ra. An mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt tráo quảnh nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn những chiếc lá khô héo rồi bị gió cuốn đi. Hình như đó là quy luật không ai có thể thay đổi được. Cũng giống như đứa bé này, quy luật tạo ra chúng, cô chưa đủ duyên để đi cùng cái chặng đường dài. Chỉ có thể gặp nhau ở thời điểm ngắn ngủi. Căn phòng im ắn, thế giới trong cô cũng như chết lặng trong khoảnh khắc này. Cô không biết mình cứ nằm như vậy không biết bao nhiêu lâu. Không biết nước mắt đã lặng lẽ rơi từ lúc nào, cho đến khi tiếng chuông điện thoại gian lên kéo cô trở về với thực tại nhìn thấy điện thoại nhấp nháy trên màn hình dạy số quen thuộc của con Nga An mệt mỏi bấm nhận máy alo tao nghe đây có lẽ vì chơi thân với nhau hiểu nhau đến mức chỉ cần thở thôi không biết đối phương có vấn đề nên con Nga nó liền hỏi mày bệnh hả An nghe giọng của mày khác quá à ừ tao hơi mệt đang định gọi rủ mày đi ăn lẩu cháo Tao mới biết một cái quán lẩu cháo ngon lắm Nhưng mà mày mệt thế này liệu có đi được không Để không khác nghe Tao đang nằm ở bệnh viện Cái gì Mày đang ở bệnh viện hả Làm sao mà phải nằm bệnh viện Mà bệnh viện nào Mà thôi gửi tao cái đình vị qua đây đi Tao giàu luôn chứ mày Thôi tao cũng ổn rồi Không cần giàu đâu Mày hâm Tao nói gửi là gửi đi Không có nói nhiều Ừ tao biết rồi mà Tắt điện thoại An gửi định vị cho con Nga Khoảng chừng 30 phút sau nó có mặt Dào tới bệnh viện Đầu tiên nó tới tắp hỏi Bị làm sao An mệt mỏi kể cho nó nghe Đầu đuôi mọi chuyện Nó nghe xong chỉ biết thở dài Từ trước tới nay Tao thấy tao đã khổ lắm rồi Nhưng mà mày còn khổ gấp dạng lần tao đó An à Hết cái này rồi cái khác ập tới Sao mày khổ vậy trời Ừ Biết sao được bây giờ Dạ mày thấy trong người thế nào rồi ừ, Như thế này mà còn không có cho tao tới nữa Cứ còn ngâm nè Tao thấy tao ổn rồi mà Mà mày khóc dữ lắm hả Hai mắt sưng hấp lên rồi kìa An thở dài gật đầu Nga im đặng Chừng mấy giây Rồi mới nhàn nhạt lên tiếng Tao biết mày chắc cũng rất bị sốc mà tao còn sốc hơn nữa kìa Nhưng mà thôi Còn như em bé không có duyên với mày, để nó đầu thai vào gia đình khác có lẽ sẽ tốt hơn. Chứ tao nói thiệt ngang, thấy mấy cái kiểu tình nhân đa số tuổi đàn ông nó không có muốn có con, nó để lại phiền phức lâu dài đâu. Nga nó nói đúng, vì chính miệng vũ đã từng nói, để lại hậu quả thì đừng có trách anh ta. Có thể nói kết quả ngày hôm nay như vậy sẽ tốt cho cả hai. Nhưng mà sao lòng cô vẫn tràn ngập xót xa Ừ anh ta cũng không có muốn có con với tao đâu Không riêng vì ông Vũ Đàn ông nói vậy đó Bạc lắm mày à Có thể ngủ với cả trăm con Nhưng mà chỉ chọn một người phù hợp duy nhất làm vợ thôi Là mẹ của các con của anh ta Mà thôi Không có nói tới vấn đề này nữa đâu Mệt Bây giờ quan trọng là Mày phải ăn uống nghỉ ngơi cho mau chóng hồi phục sức khỏe cái đã Mà bác sĩ nói mày nó được ăn cái gì chưa Để tao đi mua cho ít cháo nghe Bác sĩ có đem đến hộp sữa bột Mày pha cho tao một ly đi Ừ An nằm bệnh viện tới ngày hôm sau Thì được xuất viện về nhà Cả đêm qua con Nga cũng ở bệnh viện với cô Dì Vũ đi công tác chưa về Nên sau khi từ bệnh viện Cô mua thuốc theo bác sĩ Kê Đơn Và mấy vị thuốc bổ khác thì hai người đi thẳng về nhà con Nga, dù sao trong những ngày này có nó bên cạnh, đỡ đần chăm sóc dẫn hơn là về một mình trong cái chung cư đó. Về đến nhà cũng gần trưa, Nga liền thúc giục cô đi vào phòng nghỉ ngơi, còn nó đi nấu cơm. Nằm xuống giường một lúc cô mới cầm đến cái điện thoại, cũng đã mấy ngày rồi, An và Phủ không có liên lạc với nhau, Cô đoán chắc có lẽ anh đang rất bận cái gì đó. Vũ không liên lạc với cô, khiến cô đỡ áp lực. Nhưng không hiểu sao, An lại cảm giác như cuộc sống mình đang thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng mà lại không dám truy tìm tận gốc xem đó là cái thứ gì. Nằm miên man nghĩ đủ thứ. Một lúc thì cô nhớ tới tấm danh thiếp mà cô liên đưa cho cô hôm ở bệnh viện cô nhấn số gọi cho cổ để trả lại tiền viện phí cuộc gọi đổ chuông một hồi dài thì mới có người nghe máy giọng cô liên giọng ra alo cô ơi là cháu đây cháu là người mà hôm bữa hôm á, cô cứu cháu ở siêu thị đó cháu gọi điện để an dừa mới nói tới đó thì giọng nói rất lớn giọng ra Ông tưởng tôi muốn nhìn mặt ông lắm à. Dạ rồi cô Liên ngát ngang lời cô. Có cái gì cô gọi là cho cháu sao? An còn chưa kịp trả lời thì cô Liên đã tắt máy. Tay An cầm cái điện thoại cả người ngơ ngát. Ngơ ngát không phải vì cô Liên mà vì cái giọng nói người đàn ông giọng ra trong điện thoại hồi nãy. Giọng nói đó rất giống với giọng nói của Vũ khi tức giận mà chắc không có đâu. Có thể là cô nghe lầm thôi. Chưa kể thế giới mấy tỷ người với người giọng nói giống nhau cũng là điều thường tình. Vũ làm sao lại có thể ở chỗ cô Liên? Trên đời này, làm gì có sự trùng hợp như vậy? Chưa kể anh ta đang ở nước ngoài. Nếu anh ta về Việt Nam rồi, để nào không tìm tới cô? An đúng là điên thiệt rồi. Tại sao lại có thể liên tưởng tới anh ta chứ? Mà đúng ra giọng thì giống đó, nhưng mà nghe cô Liên kêu rằng là bằng ông chắc có lẽ là không phải đâu sau hôm đó cô Liên cũng không có gọi lại cho An An có gọi cho cô mấy lần nhưng không được An nghỉ ngơi ở nhà được 3 hôm thì bắt đầu vào bệnh viện chăm sóc bé bông đỡ cho mẹ cô nói dối mấy ngày qua nhiều việc không có vào thăm bé bông được nên mẹ cô cũng không hỏi gì nhiều còn làm cái gì thì làm Con phải giữ gìn sức khỏe Mới có mấy ngày không có gặp thôi Mà mẹ thấy con xanh sao lắm đó Dạ con biết rồi Cứ nói biết rồi biết rồi Xong đâu lại cũng vào đó Có thay đổi gì đâu Không có chịu lo cho sức khỏe của mình gì hết Mẹ yên tâm đi con lớn rồi mà Con tự biết chăm sóc sức khỏe cho mình Mẹ đừng có lo cho con À Mà bé bông ấy, hôm nay bác sĩ có nói gì không mẹ Nói đến đây Mẹ cô thở dài một hơi, mặt buồn trầu. <cười> Bác sĩ nói đợt này nó lại không có đáp ứng thuốc như đợt trước. Mẹ đang lo quá đây nè, không biết làm sao nữa. Bác sĩ có nói sao lại vậy không mẹ? Không con à, bây giờ cứ ở bệnh viện theo dõi thêm. Nếu vẫn không có biến chuyển tốt hơn thì phương án cuối cùng là phải cấy ghép tế bào gốc. Cấy ghép tế bào gốc? là phải tìm được tủy phù hợp, đúng không mẹ? Mẹ khẽ ngược đầu. An cũng bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Nếu bắt buộc bé bông phải cấy ghép tế bào gốc, thì cô sẽ đăng ký chọc tủy để xem tủy của mình có phù hợp với con bé không. Chỉ có điều cô sợ rằng bản thân không có quan hệ quyết thống với con bé, mẫu tủy không có phù hợp, thì cô không biết phải làm sao nữa. Cho nên, để phòng trừ trường hợp đó, An bắt buộc phải tìm được chị Hoài Dù sao chị ta cũng là mẹ của con bé Phần trăm hy vọng Vẫn cao hơn cô rất nhiều Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 6 của bộ truyện Cố Chấp Yêu Người tác giả Trang Bilby. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.